chương hai mươi mốt ta đứa nhỏ hắn mẹ là thê tử thời k i n h k i n h ngươi sẽ không là muốn trở về đi thời k i n h k i n h cảm nhận được nam nhân mơ ước ánh mắt ôm chặt lấy chính mình tay trái kiên quyết không cho hắn cơ hội ở mặt thế giữa có cái không gian trang bị thật sự quá trọng yếu thời k i n h k i n h là kiên quyết sẽ không còn cấp đối phương đắt nguyên bản nàng t ư ở n g là học hội khi khanh bản sự sau làm cái tiểu không gian quả thực không cần rất đơn giản Khả học hội, mặc dù tia tiểu không gian cũng bất quá một hai thước vông căn bản không bằng này nhận đến không gian đại quý mặc nôn không nói gì hắn là như vậy người sao cấp đi ra ngoài gì đó tự sẽ không muốn trở về nhưng thời khinh khinh phòng bị ánh mắt nhường hắn thực không thoải mái ma xui quỷ khiến nắm giữ thời khinh khinh cổ tay ta nhận thời khinh khinh lắc đầu lại lắc đầu hiện tại là của ta ngươi không thể thưởng quý mặc nôn đây là cho ta đứa nhỏ hắn mẹ chuẩn bị thời k i n h k i n h ta không phải là n g ư ờ i đứa nhỏ mẹ hắn sao như vậy đúng lý hợp tình quý mặc nôn mâu mang tâm h ý ta đứa nhỏ hắn mẹ là thê tử thời khinh khinh sốt dồn nói ta chính là n g ư ờ i thê ngô quý mặc nôn tới gần ngươi là cái gì thời khinh khinh lui về phía sau ta ta thời chi hành nhìn nhìn ba ba lại nhìn nhìn mẹ là ở ngoạn nhi cái gì thú vị trò chơi sao à tiểu hành cũng muốn ngoạn nhi tăng một chút nhảy lên đến quý mặc nôn trên lưng khiến cho quý mặc nôn trực tiếp áp ở thời khinh khinh trên người hai người linh khoảng cách tiếp xúc a rất thú vị thời chi hành khanh khách cười rộ lên thời khinh khinh l ạ mục ó như vậy cái hố nương nhi tạp tâm thiện mậy toa quý mặc nôn chế trụ thời khinh khinh ngón tay không có muốn lên tính toán thời khinh khinh nhữ mi ngươi hảo trầm mau đứng lên ngươi còn chưa có trả lời vấn đề quý mặc nôn ngón tay đụng đến kia nhất thượng thời khinh khinh tầm mắt vọng đi qua mỗi lúc lơ đãng lau qua quý mặc nôn gò má khiến cho hắn đôi mắt lượt h â m không gian giới chỉ rất luyến tiếc qua thung sao phá khả phải làm quý mặc nôn thê tử sao thời khinh khinh trong lòng không yên tuy rằng quyết định hảo muốn chiếm lấy quý mặc nôn nhưng thật sự đi thực thi còn là có chút khó khăn ngươi thể chỉ có ta một cái thê tử cổ võ giả lời thề chịu thiên đạo cản tay quý mặc nôn nếu là thể mặc dù nàng không cẩn thận đem chính mình ngoạn nhi đã chết hắn cũng không thể lại thú người khác thời khinh khinh đôi mắt hiếp lại lấy nữ chủ kiêu ngạo tất nhiên sẽ không lựa chọn không đứng đắn quan hệ tình cảm lưu luyến quý mặc n ô n thề cuộc đời này chỉ có thời khinh khinh một cái thê tử vi giả thiên địa cộng chu này có thể nói là cập kỳ bá đạo lợi thề không là cái gì còn có đường lui tu vi không được tổn tiến mà là nhất niệm sinh nhất niệm tử thời khinh khinh c h ắ t c h ắ t nhãn tình đem thiên lệ ý che dấu điệu hiện tại nàng còn chưa có yêu thượng quý mặc n ô n nhưng chỉ cần quý mặc nôn trung thành cho nàng yêu thượng hắn chẳng phải cái gì v i ệ c khó chúng ta cấp tiểu hành một cái hoàn chỉnh ra trong nhà này có ba ba có mẹ tiểu hành sẽ rất hạnh phúc thời khinh khinh trái lại mười ngón tương khấu trong lòng bàn tay ấm áp lan tràn tới đầu quả tim nhi giờ khác này bọn họ có lẽ còn không có gì cảm tình cũng đã nhiên nhận định đối phương hảo quý mặc nôn xoay người nằm xuống thời khinh khinh cùng thời chi hành kinh hô một tiếng tiếp theo dây rơi vào trong lòng hắn bị khóa trụ nay không lớn trên sofa một nhà ba người hoa ở cùng nhau ôn nu tràn đầy mặc dù là mặt thế chỉ cần người một nhà ở cùng nhau tựa hồ cũng không có gì đáng sợ đừng ế nạ đứng lại cửa vào chỗ nhìn về phía kia trên sofa ba người trong lòng đ ộ t đau nhớ tới quý nhuế nói với nàng trong lời nói lại khó chịu không cvb lp lì đầy không